trương hai trăm tám mươi hai lợi ích quán quân ánh mắt lười nhác nhìn chăm chăm vào phiến tàn phá ngọc phiến màu đen tiêu viêm tùy ý đem nó nắm trong tay gặp phiến vào tay cũng không có bóng loáng ngược lại kín khoảng lạp thật nhỏ tựa hồ chất liệu gỗ cũng không tốt hơn nữa tại phía trên ngọc phiến còn có nhiều vết nứt giữa các he tự nhiên còn dính đầy đất cát thưởng thức ngọc phiến tiêu viêm nhíu mày dựa vào trực giác, hắn dựa hồ cảm thấy thư này có chút kỳ dị, nơi nào kỳ dị thì rõ ràng không rõ. linh hồn lực dò xét một vòng cũng không có cảm giác động tĩnh, cũng không tiếp thu được thông tin gì. chẳng lẽ là cảm giác sai lầm? trong lòng nghi hoặc thì thào một tiếng, tiêu viêm ngón tay chậm rãi để phía trên ngọc phiến sệt qua muốn bỏ xuống, nhưng trong lòng lại không muốn bỏ qua, sòng một lúc lâu bất đắc dĩ lắc lắc đầu gần đầu liếc con mắt đang nhìn trầm trầm vào chính mình của lam tử, bàn tay tùy tiện ở trên vãi đá, lén cưỡng chọn vài loại dược liệu, sau đó hướng về nam tử dơ lên cười nói: "Ngươi là nghĩ muốn trao đổi vật phẩm, muốn trao đổi cái gì? Đại sư, ta nghĩ đổi một loại tam phẩm đan dược." Nghe vậy, lam tử tinh thần rung lên, chợt ngừng cười nói, hắn trong lòng cũng biết từ kiệu lời tựa hồ không đáng giá tam phẩm đan dược, thản nhiên liếc mắt một cái. Dược liệu Được tiêu viêm cầm trong tay Thu vào trong lạp giới bên trong Sau đó thuận tay lấy một lọ Tam dược phẩm hồi khí đan Ném cho nam tử nói Đây là tam phẩm đan dược hồi khí đan Có thể rất nhanh hồi phục đấu khí tiêu hao Bởi vì loại đan dược Tiêu thụ khác phổ biến Cho người ba mai Luống cuống tay chân Tiếp nhận cái lọ Nam tử khuôn mặt thượng vui sướng Khó có thể che giấu ba mai hồi khí đan luận về giá trị không thấp hơn 4 vạn kim tệ. Như vậy tính ra hắn thật đã làm ăn có lời. Lập tức vội vàng hướng Tiêu Viêm khom người hành lễ. Ly khai chỗ này, Tiêu Viêm thật th thế hướng về đông khu, ngón tay ở trên nạp giới khẽ vuốt ve. Hối tàn phá ngọc phiến màu đen này lại một lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay, khẽ cau mày ở trong tay ngắm nghía một lát sau lại vẫn như cũ không có cái gì đầu mối. Tiêu Viêm thở dài một hơi, đem vật đó thu lại. Đứng ở trung ương đại sảnh, Tiêu Viêm ngước ngàng nhìn xung quanh chầm ngâm một hồi lâu, sau đó tiến đến một người nhìn như là thị nữ thanh tú, thấp giọng hỏi về chỗ hát Nham Thành, phân hội hội trưởng. Bỗng nhiên bị giữ chặt, vị thị nữ nữ này tựa hồ có việc gấp, có, có chút giận dữ, bất quá lại nhìn thấy chiếc ngực Tiêu Viêm đeo huy hiệu nhị phẩm luyện dược sư, khuôn mặt đang cười nhất thời toát ra kính sợ chỉ chỉ hướng chỗ dòng người phía khu tây ôn nhu nói, nơi đó là khu vực của văn hội luyện dược sư của đế quốc, bất quá chỉ có ngoài tam phẩm luyện dược sư mới có thể tư cách tiến vào. kha kha đa tạ, nói lên một tiếng cảm tạ, tiêu viêm bước về phía hướng về tây an tĩnh, dự định tiến vào trước cửa đã bị hai gã hộ vệ ngăn cản, viên toái giúp ta thông báo một tiếng, hát nhang hát nhang thành phật lan các đại sư hoặc áo thắt đại sư. Nói tiêu viêm tới gặp Nhìn hai thủ vệ sắc mặt lạnh lùng Tiêu viêm cười nói Ánh mắt liếc qua tiêu viêm Trước ngực nhị phẩm luyện dược sư Hai gã thủ vệ ánh mắt lộ ra Có chút kinh dị Tuổi trẻ như thế đã là nhị phẩm luyện dược sư Thật đúng là hiếm thấy Lập tức trên khuôn mặt lạnh lùng Cũng dịu đi một chút Hơi hơi gật đầu Nói hắn chờ một lát Một người lùi về phía sau Sau đó nhanh chóng tiến lên trên lầu Hai tay tiến vào chỗ tay áo Thiêu Viêm đứng ở cửa, khép hờ mi suy nghĩ, im lặng chờ đợi. Tại canh thủ vệ lên lầu không lâu sau, một âm thanh bước chân dồn dập nhanh chóng vang lên, một lát sau, một thân ảnh già lua dẫn đầu xuất hiện trong tầm mắt của Thiêu Viêm, trên khuôn mặt thể hiện vui sướng. Lão giả rất nhanh đi tới cửa, ánh mắt quét qua như công thức người muốn gặp. Trên khuôn mặt ý cười chợt cứng lại, cái cau mày đối với một thủ vệ trách mắng, người đâu các ngươi sẽ không đem người ta đi rồi chứ? Áo Thác đại sư, Nghe lão giả quát lớn, Tiêu Viêm cười cười kêu lên, "Ngươi!" Nghe được âm thanh có chút quen thuộc, Áo Thác ngẩng người, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía thanh niên xa lạ trước mặt, một lúc sau mới ngạc nhiên nói, "Tiêu Viêm, Người như thế nào lại biến thành bộ dáng này?" Tiêu Viêm cười lắc đầu, hướng về phía hắn thấp giọng nói, "Nói với người sau, ở đây có nhiều cặp mắt. Ách, theo ta đi." Nghe vậy, Áo Thác cũng ngầm hiểu, gật gật đầu. Nghiêng đầu đối với hai gã thủ vệ hung dữ nói Hai người các ngươi cái gì cũng chưa nghe qua biết chưa Nhìn thấy áo thác bộ dáng hung thần ác sát Hai gã hộ vệ khuôn mặt lạnh lùng cười khổ một tiếng chợt thông minh gật gật đầu Làm thủ vệ nhiều năm như vậy Bọn họ tự nhiên biết một số chuyện kiên kỵ Hành động của áo thác Làm cho tiêu viêm hơi gật đầu Không hổ có thể trở thành hắc nham thành Chế thuốc phó hội trưởng Làm việc thật đúng là cẩn thận đi về phía sau áo thác tiêu viêm hai người chậm rãi lên lầu đợi đến chung quanh dòng người thưa thớt dần áo thác mới thấp giọng hỏi tiêu viêm người như thế nào biến thành như vậy chẳng lẽ đắc tội với người ta nói cho ta nghe tại gia ma thánh thành ta áo thác nói chuyện nhưng thực ra là có vài phần phân lượng hà hà áo thác đại thư đa tạ một chút việc riêng tư không muốn nhịn nhận ra thân phận mà thôi tiêu viêm cười lắc đầu cự tuyệt ý tốt của áo thác như vậy sao, cũng tùy ngươi." Nghe được Tiêu Viêm cự tuyệt, Áo Thác cũng không tái kiên trì, ánh mắt chậm rãi đảo qua Tiêu Viêm. Sau một lúc lâu, trong thanh âm khó có thể che giấu được kinh ngạc. "Hào tiểu tử a, một năm không thấy thực lực đã tăng mạnh. Hiện giờ chỉ sợ ngươi ít nhất thực lực đã là Ngũ tinh đấu sư." "May mắn mà thôi." Tiêu Viêm lắc đầu mỉm cười nói. "Xách xách, thật là cái tiểu tử không tồi." Thiên phú bực lẻ thật là làm cho người ta trợn mắt há mồm Không biết lão gia hỏa nào May mắn tìm được đệ tử tốt như vậy Áo thác khen nguyện Không dứt Thần tình tỏ ra hâm mộ Tiêu viêm mỉm cười vẫn chưa nói gì Các bộ không vội cùng áo thác Bảo trì ở cùng đường thẳng song song Tới rồi Các bộ đi qua mấy gian đại ốc xa hoa Cuối cùng tại căn phòng rộng lớn Phía ngoài trật dừng lại Nghe bên trên chuyên gia tiếng mắng Áo thác đối với tiêu viêm cười nói Đây là phất lan các lão gia hỏa đang huấn Giáo huấn tuyết mị nhà đầu Nhà đầu kia Thế nhưng dùng hắn tứ phẩm phương thuốc Đổi một cái hoa anh đào họa Làm cho hắn đau lòng muốn chết Nghe vậy tiêu viêm không thể ngừng cười Hắn đã sớm biết Tuyết mị trở về khẳng định sẽ bị mắng một trận Tứ phẩm phương thuốc Cũng không phải là vật bình thường Tiêu viêm bước vào trong căn phòng Ánh mắt nhìn khắp cuối cùng đứng chạy trung tâm căn phòng nơi đó có một thân luyện dược sư cấp bậc bậc thầy Phật Lan Khắc nước miếng tung bay lát mặt giả lưa xanh mét giận dữ vỗ trên mặt bàn mà trước mặt hắn Tuyết Mị hai tay nắm chặt Hoa đào hỏa diệm tùy ý Phật Lan Khắc giận dữ như thế nào đều là vẫn duy trì trầm mặc ở một góc khác ở cái bàn một nữ tử thân mặc bộ quần áo màu đỏ đang vui sướng khi người khác gặp họa chính là Tuyết Mị Nghe được âm thanh mở ra, Lãng nhanh chóng đem ánh mắt rời đi, tấm mắt trên người Tư Viêm đảo qua nhất thời mạnh miệng gieo lên, "Lão sư, đây là người ngài tự mình đi xuống à?" Mặt mũi thật lớn nga. Nghe được âm thanh của nàng, đang mắng to phất loạn khác cũng là tạm thời ngừng lại, ánh mắt chuyển hướng Tư Viêm, "Lão lão, đây là..." Nhìn bộ dáng của hắn, lúc trước thủ vệ thông báo bọn họ cũng không biết được người lão tới là Phương lão. Nhìn thấy người kia, Từng đạo ánh mắt quái lạ Tiêu viêm bàn tay có chút di động Một lát sau Đem hé ra mặt Giả lột xuống Lộ ra gương mặt vốn dĩ thanh tú bạch khiết Phất lan khắc đại sư Một năm không gọc Càng ngày càng mạnh khỏe Đúng là rừng gừng càng già càng cay Tiêu viêm đem ra mặt Băng tẩm thu vào trong lạp giới Hướng người phía phất lan khắc Cười dài nói Tiêu viêm Dĩ nhiên là tiểu gia hỏa này Ta còn nghĩ ngươi không đến đấy Nhìn hắn so với một năm trước khuôn mặt Thiếu đi vài phần non nớt Phất đàn khắc sự sốt Chợt mừng dỡ nói Tiêu em cười cười Chậm rãi đi lên Ánh mắt nhìn về phía một thân Màu bạc áo bào Có vẻ lãnh diễn động lòng người tuyết mị Với lúc làng cũng đem ánh mắt tò mò hướng lại đây Hai mắt đối diện nhau lễ phép Nhìn lẫn nhau rồi cười Phất đàn khắc đại sư Loại này hoa anh đào hỏa nói, tuy rằng không tính là ngọn lửa mạnh mẽ bất quá so với đấu khí bình thường thúc dục ngọn lửa, không thể là mạnh hơn. Hơn nữa, loại ngọn lửa này so với nhiều ngọn lửa khác thiếu đi vài phần. Ngang ngạng. Hơn nữa, vài phần êm dịu dùng để luyện đan thực là rất thích hợp. Tuy nói tứ phẩm vương thuốc rất chân quý, bất quá đại sư khẳng định sớm đọc qua bằng thực lực của người Tiêu phí một chút thời gian Hẳn là có thể làm lại một phần Nhìn thoáng qua tuyết bị Trong tay cầm vẫn hồng hỏa diễm Tiêu viêm hứa mẹ phất lan khắc cười Nói à, Cũng chỉ thì có thể như vậy Bất quá không có lửa lăm thời gian Không có khả năng một lần nữa chế tạo Một phần tứ phẩm phương thuốc chế tác đồ vật lọ rất phiền toái Bất đắc dĩ lắc đầu Phất lan khắc cuối cùng cũng là dừng tiếng mắng nhìn thấy lão sư không hề mở miệng răng dậy, tuyết mỹ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. đối với tiêu viêm bỉm cười cảm tạ khuôn mặt lạnh diệp xuất hiện nụ cười có chút động lòng người. người thế nhưng lại biện hộ cho tuyết mỹ có hay không thích làng. làm oan gia của tuyết mỹ lâm phỉ tự nhiên không vui khi làng như vậy đào thoát lập tức bội vàng nhảy ra hai tay chống lại, trợn mắt nhìn khuôn mặt thanh tú của tiêu viêm trong họng thầm nói người này tựa hồ so với trước kia đẹp hơn nhiều. Đối với tiểu máu miêu của lâm phỉ Tiêu viêm vẫn không quá mức để ý Ánh mắt chằm chằm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng Thẳng đến khi nàng nhịn không được hai má có chút đỏ ửng Mới cười lớn rời ánh mắt Lưu lại lâm phỉ mặt hồng đứng tại chỗ dậm chân Ha ha, tiêu viêm Ngươi lần này đến ra mã thánh thành Nói vậy cũng là Vì luyện dược sư đại hội mà tới Đem lâm phỉ bỏ qua một bên Áo thác ngồi ở trên ghế cười Nói Nghe được lời lời của áo thác một bên vất lan khắc ánh mắt cũng sáng lên vội vàng để ánh mắt hướng về tiêu viêm hắn tự nhiên là biết đều từ này thuộc loại kiệt xuất thiên phú hắn nếu có thể tham gia luyện dược sư đại hội nhất định là ứng viên của giải quán quân tiêu viêm cười cười ngón tay chậm rãi điểm một chút trên mặt bàn cười nói tham gia đại hội này có cái gì ưu đãi chẳng lẽ vì tranh một cái hư danh ta đối việc việc đó không có cảm thấy hứng thú ách nghe vậy áo tháp cũng là cùng phất làn khắc sự ngột ngạt nhiên nói: "Nếu như người có thể ở luyện dược sư đại hội chỗ hết khả năng, tiến độ khẳng định làm con đường bằng phẳng, đến lúc đó sẽ không ít thế lực cường đại mời ngươi gia nhập, mà ngươi danh vọng cùng địa vị tại giang Hà Đế quốc cũng được đề cao, ngươi phải biết rằng năm đó đan vương tổ hà nhờ như vậy mới nổi lên." "Thật có lỗi, ta không thích đầu nhập bất cứ thế lực gì." Tiêu Viêm lắc lắc đầu, duỗi người một cái cười nói: "Cho nên Vẫn hay không nói cho ta nghe một chút cái gì chỗ tốt. Quỳ, người này cũng là quá thực tế đi. Một bên nghe được Tiêu Viêm nói như thế, Lâm Phỉ nhíu mày, lông mày sẳng giọng nói. Tiêu Viêm buông tay không để ý tới làn. Ai, tiểu gia hỏa này thật đúng là không thấy lợi không làm a, cười khổ cùng phất lăn khắc, nhìn nhau một cái, áo thác bất đắc dĩ lắc đầu chậm rãi nói, dựa theo quỹ củ Mỗi quán quân của luyện dược sư đại hội Đều sẽ trở thành trưởng lão vinh dự Của luyện dược sư công hội hưởng thụ cùng các nguyên lão đồng cấp bậc Phúc lợi cùng quyền lực Đến lúc đó, người còn có thể Tới bất kỳ phân hội luyện dược sư nào Ở Gia Mã Đế Quốc Được sự trợ giúp trong khoản quyền lực lắm giữ Hơn nữa, phân hội chiếm giữ Dược liệu quý giá Người có thể ưu tiên đổi lấy Đúng rồi, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc Có tư cách hưởng thụ loại đoánh ngộ này sẽ không vượt quá nổi mười lăm người chỉ cần có thể trưởng lão danh dự của luyện dược sư công hội bất cứ thế lực gì trước mặt người cũng phải cân nhắc đến ba phần kể cả hoàng thất vân nam tông luyện dược sư công hội hoàn toàn có tư cách nói lời này. ngón tay trên mặt bàn bỗng nhiên dừng lại tiêu viêm míp môi cặp mắt lóe ra trong lời nói của áo thác hắn trong lòng đã dần có chút hứng thú. Hắn biết chính mình sớm hay muộn Cũng sẽ cùng Vân Nam Tông đứng ở vị trí đối lập Mà loại thời điểm này Nếu như sau lưng mình có thế lực chống đỡ Khiến cho Vân Nam Tông cũng kiên kỵ Tự nhiên có thể giúp tiêu viêm giảm đi Một ít phiền toái Nhìn cách kia rõ ràng tiêu viêm đã động tâm Áo thác trong lòng khẽ buông lỏng Quý cùng cười Chỉ ra một loại hấp dẫn Mặt khác lần này phần thưởng của quán quân Sẽ là một quyển lục phẩm đan dược phương thuốc Lục phẩm đan dược phương thuốc Đồng tử trong mắt hơi có rút lại Tiêu viêm chậm rãi hút một ngụm khí Loại này là cấp bậc phương thuốc giá trị Thậm chí không kém với cả địa dài đấu kỹ Là phương thuốc gì? Có tác dụng gì? Tiêu viêm cẩn thận dò hỏi Lục phẩm phương thuốc tuy rằng hiếm thấy Nhưng mà cũng phải nhìn vào hiệu quả của đan dược Ví dụ như đan dược lần trước của Hải Ba Đông Giá trị nhiều lắm cũng sắp xỉ một ngũ phẩm phương thuốc Dung linh đan Một loại đan dược có thể làm cho linh hồn cùng thân thể dung hợp Bất quá đối với linh hồn mà nói Cũng là một loại thuốc tuyệt hảo. nó có thể Khiến cho linh hồn lực rất nhanh hồi phục Còn có thể đem linh hồn từng bị thương hoàn toàn chữa trị Linh hồn thể Khôi phục linh hồn lực lượng Nghe rõ một số từ ngữ mấu chốt Trái tim của thiêu viêm nhảy lên kịch liệt Tiểu tử đưa cho ta phương thuốc này Ngày sau ta sẽ không giết ngươi Ngay sau khi nghe điều kiện này làm cho tiêu viêm động tâm Cánh tay trong ống tay áo bỗng nhiên lạnh lên Một đạo mang theo mùi hương quyến rũ Hương vị linh hồn tin tức mỏng manh truyền vào trong ấp Trường 283 tham gia Thay gâm mỏng manh quyến rũ lạnh lẽo ở giữa trong lão Nhưng lại làm cho tiêu viêm toàn thân lạnh lẽo Bàn tay trong tay áo run lên nhẹ nhẹ Chậm rãi thở ra một hơi, cố gắng không cho sự kinh hãi xuất hiện trên khuôn mặt, cúi đầu xuống, sau một lúc lâu, rốt cuộc từ từ bình tĩnh trở lại. Trong lòng bình tĩnh nói: "Người muốn đàn dược kia." Sau khi Tiêu Viêm lên tiếng, lại là một mảng trầm mặc. Mị Đóa Lữ Phượng không có làm bất cứ cái đáp lời. Lông mày chậm rãi nhăn lại, Tiêu Viêm lần nữa lại trong lòng va và lên vài tiếng, nhưng vẫn như cũ không có bất cứ tâm hơi gì tự dò xét mấy lần, đành phải lựa chọn buông tha. Bàn tay điểm nhẹ về trên mặt bàn, trong lòng từ từ suy nghĩ đến vấn đề hiệu quả của Dung Linh Đan à, làm cho linh hồn cùng thân thể hòa hợp. Mị Đa Lữ Vương để ý đến như vậy tự nhiên là cũng bởi vì duyên cơ là đã bị phong ấn bởi trong thôn Tiên Mặc. Giả mấy tiêu viêm cực kỳ minh bạch, bất quá nếu như thực sự để Mị Đa Lữ Vương chiếm được Dung Linh Đan Vậy làng chẳng phải là có thể lắm giữ Trong tay thân thể của thôn thiên mãng sao Vậy đến lúc đó Sẽ xuất hiện một đống tông cường giả trong truyền tuyết Có lẽ chỉ có dược lão hộ thân Tiêu viêm mới có thể có chút khả năng chạy trốn Mặc dù miệng nàng nói sẽ không giết Nhưng tiêu viêm lại là vẫn như cũ không tin tưởng Nhưng nếu không đáp ứng yêu cầu của Mỹ Đô Tòa Lữ Phương Quan hệ của làng đối tiêu viêm có lẽ sẽ thêm ác cảm Thời gian trước thôn thiên mãng có lẽ còn có thể áp chế mỹ đô vương nhưng tiêu viêm cũng không cho rằng nó có thể áp chế làng cả đời một khi mỹ đô vương một lần nữa mạnh mẽ xuất hiện như vậy tình cảnh của tiêu viêm nhất định sẽ cực kỳ không tốt đáp ứng hay không đáp ứng mím môi tiêu viêm ngón tay khổ lão xoa cái chán chậm ngâm một hồi lâu sau ngón tay đột nhiên di động ở trên mặt bàn ngẩng đầu nhìn về phía áo tháp phía trước thở dài một hơi nói được ta tham gia mặc kệ như thế nào trước tiên cũng phải lấy được quyền trục sau khi có quyền trục bước tiếp theo tự nhiên là cần phải luyện chế đan dược mà luyện chế cũng chỉ cần hoàn toàn dựa vào tiêu viêm cho đến lúc đó tiêu viêm liền có thể cùng Mỹ Đô Tòa Lữ Vương thương lượng có hay không nói không chừng tiêu viêm thật sự có thể nhựa vào điểm trên cùng Mỹ Đô Tòa Lữ Vương đặt thành một cái điều kiện có lợi cho hắn nói thật ra tiêu viêm cũng không nghĩ đến làng chỉ cần một khi thức tỉnh Liên sẽ trở thành cấp bậc đấu tông Chính là loại cường giả trong truyền thuyết Nếu có cơ hội cùng là hòa giải quan hệ Hắn tự nhiên cực kỳ nguyện ý Nghe được tiêu viêm đáp ứng Áo thác cùng vất lan các đều thở vào một hơi Tiêu viêm là phân hội họ đăng ký Nếu như hắn đại biểu cho Hắc Nham Thành Phân hội tham dự luyện dự sư đại hội chiếm được thành tích Như vậy Bọn họ cũng tự nhiên có được Vinh quang trong vòng 1 năm sẽ được bài danh thượng bài hàn. có rất nhiều thật lớn. Bất quá ta có điều kiện, nhìn vẻ mặt tươi cười của hai người, Tư Viêm đột nhiên lên tiếng nói: "Ách, nói ra một chút." Nghe vậy, áo thác hai người sửng sốt chợt cười nói: "Bởi vì duyên cớ cho nên ta tham dự đại hội phải dùng cái mặt lạ lúc trước đối với các người chứng kiến, hơn nữa tên tham gia cũng phiền toái hai vị." đem tên tiêu viêm đổi thành nham kiêu có thể không? tiêu viêm vuốt vuốt khuôn mặt cười nói này tham gia thì tham gia khiến không cho ai nhận ra ngươi để làm cái gì một bên lâm phỉ lằng cái má hồng trợn mắt nhìn về phía tiêu viêm bĩu môi nói tiêu viêm cười cười không có trả lời là chỉ là đưa ánh mắt nhìn chậm chậm áo thác cùng vất lăn khắp bọn họ đợi bọn họ trả lời đổi tên chỉ là vấn đề nhỏ Ông khách gật đầu nhìn Tiêu Viêm nói: "Xem ra ngươi tự hồ dính phải có chút phiền toái, nếu chỗ nào cần sự giúp đỡ của chúng ta cứ nói, nếu có thể hỗ trợ được chúng ta sẽ cố hết sức." Mỉm cười lắc đầu, Tiêu Viêm cũng không muốn dây dưa cái đề tài này nói. "À, bất quá các ngươi cũng đừng đặt kỳ vọng trên người ta, ra mã đến quốc lớn như vậy, kỳ nhân dị sĩ không ít, ta chỉ là một tiểu mỗi, có khả năng miễn cưỡng lọt vào trong vòng trong đã có thể may mắn." Năm đó Đan Vương Cổ Hà tham dự đại hội Đã có cấp bậc của tứ phẩm luyện dược sư Ta đây chỉ là nhị phẩm luyện dược sư Có lẽ có chút khó khăn Nghe từ viêm nói Áo thác cười lắc đầu Năm đó Cổ Hà tham gia luyện dược sư đại hội Đã là gần 30 tuổi Ngươi hiện tại được bao nhiêu Hơn nữa chúng ta cũng không hy vọng Ngươi tranh đoạt được vị trí đệ nhất Vị trí kia thực quá mức khó khăn Theo ta được biết Lần này có vài luyện dược sư rất mạnh Đối với vị trí kia đều như hổ rình mồi Đến lúc đó, chỉ cần ngươi có thể tiến vào 10 vị trí đứng đầu Đã là làm cho người nhiều Thấy kinh ngạc Đại hội không hạn chế tuổi tác Tư viêm có chút nghi vấn Hỏi Nếu như không hạn chế tuổi tác Vậy một ít lão già chỉ cần ra mặt Bất quá người trẻ tuổi nào có thể so sánh À, tự nhiên có Loại đại hội này chỉ mở ra đối với luyện dược sư Từ 30 tuổi trở xuống Năm đó, cổ hà thiếu chút nữa đã tiến hơn 30 Trịnh Chị cho lên, tại phương diện kinh nghiệm đứng về hạng nhất. Hắn chiếm không ít tiện nghi, bất quá, hắn luyện dược tiên phú cũng đích xác khiếm thấy. Một tay khống chế hỏa chi thuật, kinh diễm toàn trường, quả nhiên trở thành nhân vật sáng chói nhất trong đại hội. Vất án khác than thở nói, nhớ tới năm đó, thanh niên cổ Hà Hăng Hái tại trước mặt tất cả luyện dược sư của gia mã đế quốc, biểu diễn một màn điều khiển ngọn lửa vô cùng hoàn mỹ. Vì đó cô Hà cơ hồ trở thành đối tượng ngưỡng mộ của vô số cô gái trong gia mã Thánh Thành. Từ Biêm hơi gật đầu mỉm cười hỏi, "Tại hội khi nào bắt đầu?" "3 ngày sau." "3 ngày sau ta sẽ tới nơi này tìm các ngươi làm thủ tục tham gia thi đấu." Phiền tối hai vị đại sư. Từ Biêm hướng hai người cười nói, "Ân, đoạn thời gian này chúng ta cũng một mực ở đây. Nếu người có chuyện, nhớ cứ tìm chúng ta." Phân An Khác cười Gật đầu nhắc nhở Tiêu viêm cười cười Sau đó đứng dậy Lướt qua bốn người bên trong gian phòng Không người hành lễ Sau đó lấy băng tẩm mặt lạ áp lên mặt Trực tiếp chậm rãi đi khỏi căn phòng rộng lớn Nhìn bóng lưng tiêu viêm từ từ biến mất Vất nàn khắp thở dài Nói Không biết điều tử này có hay không Lọt vào trong mười người đứng đầu Trước đây mười người đứng đầu đều là tam phẩm điện dược sư Hắn tựa hồ đang là nhị phẩm Có chút khó khăn nga Bất quá dựa theo tuổi tác của hắn Không chừng có thể tạo được danh tiếng Lần này tựa hồ rất khó khăn Mấy lão già biến thái Đều đã phái đồ đệ đến tham gia đại hội Cũng đúng là lòng tranh hồ đấu Lâm phỉ loay hoay chén rượu trên bàn nói Đích xác có điểm khó khăn Bất quá không phải không thể Không lên xem thường tiêu viêm Một người không tới 20 tuổi Đã nhị phẩm luyện dược sư Loại thiên phú này Cho dù là cổ hà năm đó cũng không hơn được Tại trên người hắn phát sinh một ít kỳ tích ta cũng không cho rằng có cái gì khó có khả năng. Áo Thác Thận nhiên cười nói: "Hy vọng vậy, nếu thực sự xuất hiện kỳ tích, chúng ta Hắc Nham Thành luyện dược sư phân hội cũng tự nhiên nổi danh đại trấn. Hắc hắc, kinh phí hàng năm cũng có thể hướng tổng bộ mà há miệng lớn." Vật Nhân Khắc cười cười nói: "Còn có dược liệu quý hiếm." Áo Thác âm hiểm cười: "Hai lão già hòa này chỉ biết lo nghĩ đến công hội xỉ đó của chính mình." Nhìn hai lão già Lộ ra bộ dáng âm hiểm, lâm phỉ cùng tuyết mị bét dĩ lắc đầu âm thầm lẩm bẩm. Một đường đi ra luyện dược sư công hội, tiêu viêm vẫn đứng ở trên đường, nhìn xung quanh, thoáng trầm ngâm, cất bước về hướng lạc lan gia tộc. Hôm nay khu độc còn chưa tiến hành trải qua, hôm qua phát hiện lạc độc dĩ nhiên lưu lại trong cơ thể chính mình. Tiêu viêm hôm nay nghĩ đến, lần nữa xác nhận một phen, thứ này đến tụt cùng là như thế nào xuất hiện. Nếu như mỗi lần khu độc đều đem lạc độc ít nhiều vào trong cơ thể, vậy vấn này, vấn đề này tựa hồ có điểm. Thở dài lắc đầu, Tiêu Viêm đạp cước hòa mình vào trong đám người, sau một lúc chậm rãi phát hiện biến mất trong dòng người. Thất đặc nhĩ giật tộc tổng bộ ở phòng khách, ngày thường rất khó khi nhìn thấy bóng dáng của vị lão gia này. Lúc này hắn đã lơ mơ lờ sợ ngủ trên ghế, cũng không để ý phía dưới một đám tiểu vối trừng mắt kinh ngạc nhìn mà hướng ánh mắt cung kính về phía hoa dân lão giả đang ngồi trên ghế thủ vị. "Hai lão, không nghĩ hôm nay còn có thể nhìn thấy ngài. Lúc đầu ngài không trở về, ta cơ hồ vận dụng tất cả lực lượng nhưng không có tìm được lừa điểm tung tích của ngài." Ở dưới thủ vị, vị lão thân mặc hoa hào bào, vẻ mặt thoáng có chút kích động nói. "Lúc đầu có chút chuyện cho nên ẩn cư nhiều năm như vậy, bất quá hàn hoang." Hiện tại đã không có việc gì. Thủ bị lão nhân bất ngờ người đó, lúc trước cùng Tiêu Viêm Tách xa Hải Ba Đông. Lúc này, hắn còn đang cầm chén trà nóng ấm, liếc mắt nhìn vị lão giả đang kích động, khuôn mặt lạnh nhạt cũng ôn hòa đi rất nhiều, mở miệng nói: "Đàng Sơn, nhiều năm không thấy, người cũng thành đấu vương cường giả. Trong coi thức đặc nhĩ gia tộc này rất khó khăn, người cũng làm không tồi, sau này người cứ tiếp tục trưởng quan thức đặc nhĩ gia tộc đi." Ta hiện tại không nghĩ tới sẽ nhúng tay vô Ta nghĩ tin tức ta trở về Không bao lâu sẽ bị lão có yêu quái trong hoàng cung biết được Hơi hơi gật đầu Hải Bà Đông nhẹ giọng nói À, Hải Lão trở về tự nhiên là việc vui lớn nhất của thước đặc nhĩ gia tộc Được xưng là đẳng Sơn Lão Nhân tự nhiên chính là người của thước đặc nhĩ gia tộc Đồng thời là một trong gia mã đế quốc thập đại cường giả Thước đặc nhĩ đẳng Sơn Phía trong đại sảnh vẫn đứng thẳng tắp không ít thanh liên huyết xuất trong gia tộc, đó là những người có dòng máu chân chánh của thước đặc nghĩ gia tộc. Lúc này nhìn thấy đại trưởng lão ngày thường khuôn mặt không đổi, đối với mọi người cực kỳ nghiêm khắc mà bây giờ cự nhiên lộ ra vẻ mặt cung kính, đều là vẻ mặt thư tha trong lòng không ngừng phán đoán thân phận của vị hoa dâm lão nhân. Hải Bắc Đông 10 năm nay chưa từng có quay trở lại thước đặc nghĩ gia tộc, đủ để cho những người trẻ tuổi này quên đi sự tồn tại của hắn. Lôi Âu đan ra đây Thước đặc nhĩ đằng sơn đột nhiên xoay người Nhìn đám người bên trong quát to một tiếng Một bóng dáng chật vật vội vã đi ra Sau đó toàn thân run rẩy Quỳ dạp trên mặt đất run giọng nói Đại trưởng lão Đụng vào hải lão muốn nên trực tiếp trục xuất người khỏi gia tộc Bất quá liệm tình người từng đối với gia tộc có công Vế đi chức vị trưởng lão Phân phối đến biên cảnh thành thị Quản lý phân hội ở đó ba năm Không được quay về tổng bộ Thất Đặc Nghị Đằng Sơn ngữ khí lạnh nhạt nói: "Nghe vậy, Lôi Âu khuôn mặt nhất thời trắng bệch như đất." Ngay lúc Thất Đặc Nghị Đằng Sơn lên tiếng, trong đại sảnh lạnh như tờ, tất cả mọi người không dám xem miệng, chỉ có thủ vị Hải Vân Đông bình tĩnh lưng trung trà. Nhã Phi, ánh mắt chuyển đến một ghế, hướng nhìn Nhã Phi lúc ngồi không yên, Thất Đặc Nghị Đằng Sơn nghĩ, ngữ khí mới từ từ nhu hòa mỉm cười. Lại lại ngươi làm tốt lắm. Sau này ngươi liền bắt đầu chính thức bắt tay vào quản lý phòng đấu giá mấy đặc nhĩ tổng bộ. Ân đã tạ đại trưởng lão. Không nhìn đến ánh mắt nóng cháy xung quanh, Nhã Phi cố gắng bình tĩnh gật đầu, lúc lại ngọc thủ trong tay áo cũng đã thắt cao lắm chặt. Hải lão, ta xem ngày hay là về gia tộc đi. Căn phòng của ngày ta vẫn sai người thường xuyên quét dọn, đem việc thưởng phạt trước mặt Hải Bắc Đông làm xong. Thác Đặc Nghị Đằng Sơn xoay người lại, lồng nhiệt nhìn hắn. Hơi hơi lắc đầu, Hải Bá Đông cười nói, "Trong đoạn thời gian ngắn còn không được, dựa theo ước định ta còn phải đi làm hộ vệ của tên tiểu tử kia một đoạn thời gian." Hộ vệ? Nghe vậy, Thác Đặc Nghị Đằng Sơn sắc mặt khẽ biến, trong lòng âm trầm có chút nghi hoặc tự nhủ, người lọ có lẽ thanh liên tên tiểu viêm kia, cự nhiên có thể khiến Hải lão nhất chấp nhận đi làm bảo tiêu cho hắn, hắn có năng lực lớn như vậy sao? Lấy năng lực tình báo cửa thất đặc nhĩ gia tộc Mấy đặc nhĩ đằng nhơ Sơn Đương nhiên biết Tiêu viêm bất quá cũng chỉ vẹn vẹn hạn chế Từ lúc tiêu viêm trong ô thản thành Không lên xem thường hắn Người này không đơn giản Lúc đầu chính là ngay cả ta cũng đã hái nhiều lần cay đắng trên tay hắn Người như thế Thực lực ẩn giấu quá sâu Nếu như có thể làm bằng hữu Tuyệt không lên cùng hắn đối địch Nói cách khác Chỉ sợ là ta cũng khó có thể bảo trụ thức đặc nhĩ gia tộc Hải Ba Đông sắc mặt ngưng trọng nói hiện lên trong lòng hắn chỉ nghĩ tới lúc tiêu viêm tạo ra vật nộ hỏa liên trong lòng đã có một trận khiếp sợ cỗ lực lượng này thực là quá mức kinh khủng nhìn Hải Ba Đông thần sắc ngưng trọng hiếm thấy trong đại sảnh các trưởng lão cùng thức đặc nhĩ đẳng sơn trong lòng không tự nhủ được dâng lên một chút kinh hãi biết được tính tình bọn họ tự nhiên minh bạch cả gia mã đích quốc có tư cách làm địch nhân của Hải Ba Đông cũng không vượt quá năm người nhưng những người đó đều là một vài lão bất tử. Mà kẻ thanh niên kia gọi là tiêu viêm Cũng chỉ vẻn vẹn chưa tới 20 tuổi Yên tâm đi Hải lão Ta sẽ nghiêm khắc phân phó người trong gia tộc Sẽ không bao giờ cùng hắn kết quán Nặng lề gật đầu Thước đặc kỹ đằng sơn lời nói ngương trọng Ở loại đại sự trước mặt như thế Hắn cũng không tì ý Ân gật đầu Hải Bà Đông đứng dậy Nếu là có thể tận lực trợ giúp hắn Ngày sau ngươi sẽ vì sự lựa chọn hôm nay Mà cảm thấy may mắn Ta phải về trước Nếu như có chuyện gì Có thể cho người đến tìm ta Người hẳn biết ta ở chỗ nào Nói xong Hải Ba Đông không hề dừng lại Trực tiếp đi ra ngoài đại sảnh Sau đó chậm rãi biến mất trong tầm mắt mọi người Nhìn Hải Ba Đông đi khỏi Thước đặc nhĩ đằng sơn thở phào một hơi Ánh mắt nghiêm khắc Tại trong đại sảnh quét qua một vòng trầm giọng nói Vừa rồi Hải Lão nói Các người đều nghe rõ ràng Người thanh niên tên gọi tiêu viêm Các người tuyệt không được chiêu chọc Nếu không Lôi Âu chính là vết xe đổ Trong đại sảnh mọi người nhanh chóng gật đầu Nhìn khuôn mặt ngưng trọng của thước đặc nghĩ Đằng Sơn Nhã Phi mím môi đỏ mọng Trong lòng gợn sóng lắc đầu lẩm bẩm nói Ai có thể biết thiếu liên phế vật của ba năm trước đây hiện giờ cự nhiên có thể làm cho thước đặc nghĩ gia tộc Một trong tam đại gia tộc của đế quốc kiên kỵ không thôi Lạp lan yên nhiên Người chính xác đã nhìn lầm Trường 284 đi ôm linh Trong xương phòng, Tư Viêm nhíu mày, nhìn ngón tay đặt trên thân lạc lan kiệt, thu hồi thanh sắc hỏa diễm, bởi vì có kinh nghiệm lần trước, hắn có thể cảm giác minh bạch được một ít tạp chất trộn lẫn vào trong hỏa diễm cũng là bị cùng thu vào trong cơ thể. Biến dị lạc độc quả nhiên đáng sợ, tới trình độ điều khiển dị hỏa hiện tại của ta vẫn không có khả năng hoàn thành luyện hóa nó chỉ sợ chỉ có cốt linh lãnh hỏa của sư phụ mới có thể khu trừ hết chậm rãi thu hồi ngón tay của tiêu viêm lắc đầu trong họng thấp giọng thở dài lần này khu độc thêm vài lần nữa độc tố trên cơ thể sẽ hoàn toàn được loại bỏ tiêu viêm đưa tay vào trong áo bào nhìn sắc mặt của lạp lan kiệt so với lần trước tốt hơn rất nhiều nói Đào tạ nham kêu tiểu huynh đệ Ta cảm giác được lạc độc trong cơ thể Đang từ từ giảm bớt Là ban kiệt lau mồ hôi trên chán Sự đau nhức sau mỗi lần khu độc Đều làm cho hắn giống như trải qua một Thời gian cùng với cường giả Ngang cấp chiến đấu Cực kỳ chật vật Quay đầu hướng về phía khuôn mặt Có một tia mệt mỏi của tiêu viêm cảm tạ nói Không cần cảm kích Tiêu viêm thản nhiên lắc đầu Thần ý tại trong cơ thể chính mình dò xét mấy lần Lông mày nhíu lại càng sâu Hắn phát hiện lạc độc trải qua nhiều lần Khu trừ tựa hồ càng lúc càng đậm Ai Thứ này Không biết là phúc hay họ Nếu có sư phụ tại đây thì tốt rồi Lấy kinh nghiệm của lão nhân gia, Việc này cũng không cần ta quan tâm Chầm thấp thở dài một tiếng Tiêu viêm đành tại trong lòng cười khổ À nhem kêu Tiểu huynh đệ Hai ngày nay đã khổ cực ngươi Ngươi nếu cần luyện dược tài liệu Hay đoại lại gì đó có thể nói ra, đó chỉ là việc nhỏ, toàn bộ hãy để chúng ta lập lan gia tộc giúp người thực hiện. Ngươi chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt." Thấy Lạp Lan Kiệt sắc mặt càng thêm hồng nhuận, Lạp Ban Túc trên mặt vẻ hoan hỉ càng ngày càng nhiều, tiến lên hai bước hướng Tiêu Viêm cười nói. "Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi chần chừ, tiện tay từ trong nạp giới lấy ra giấy cùng bút, sau đó nhanh viết một ít dược liệu trân quý khó tìm, sau đó đưa cho Lạp Ban Túc. Nếu đối phương đã là một con dê béo Như vậy sao không thịt Dù sao lấy tài lực của Lạp Lan gia tộc Điểm vật ấy còn không quá mức Làm cho bọn họ đau lòng Tiếp nhận giấy Lạp Lan Túc liếc mắt một cái Trên khuôn mặt không bởi vì dược liệu chân quý Mà biến sắc Giọng dò một tiếng Xài thị lữ dựa theo tới viết Đến thương cố của gia tộc Lấy đồ vật mang tới Cả quá trình Lạp Lan Túc đáp ứng Không có lửa điểm chần trừ Nghĩa nhân là một bộ dáng của một tài chủ nham kiêu huynh đệ, chúng ta đến phòng khách đợi một chút, lập tức đồ vật ngươi cần sẽ mang đến. nhìn thị lữ lui ra ngoài, lạp lan kiệt mặc lại quần áo hướng tiêu viêm cười nói, ân, hơi hơi gật đầu, tiêu viêm cất bước đi theo lạp lan kiệt hai người, xa cửa, xuyên qua hành lang u tĩnh, ba người tiến vào phòng khách xa hoa, vừa ngồi xuống một thị lữ đã nhanh chóng dâng trà thơm, sau đó kho một người trở ra. nham kiêu tiểu huynh đệ. Ta nghĩ người lần này tới đế đô hẳn là vì tham gia luyện dược sư đại hội Lần trung trà lên, chậm rãi mân mê, lạp lan kiệt cười hỏi Ân, à, đại hội lần này là quần hùng hội tụ Xem ra có trò hay để nhìn Một bên là Nam Túc cười nói Ta bất quá chỉ đến xem một chút náo nhiệt thôi Không có bảo lãnh cùng người ta tranh đoạt Tư viêm cười cười nói Người thật khách khí Có được dị hoạ loại tuyệt kỹ như vậy Người lần này không muốn tỏa sáng Cũng không được Lạp lan kiệt lắc đầu chợt cười nói Trước khi đại hội diễn ra Không thể thiếu một ít luyện tập Nhàn kiêu tiểu huynh đệ Nếu là cần tài liệu gì Có thể thương lượng cùng ta Chỉ cần lạp lan gia tộc có Tuyệt đối không keo kiệt Muốn thu phục ta sao Mần mề trùng nước trà Tiêu Viêm trong lòng nghĩ, một luyện dược sư có sĩ hỏa, tiền đồ như thế nào? Lạp Lan Kiệt thân là cường giả tự nhiên rõ ràng nhất. Cho nên hiện tại Tiêu Viêm mặc dù mới chỉ là nhị phẩm cấp bằng, bất quá hắn vẫn như cũ là không tiếc rút sức, nếu như Tiêu Viêm mặc dù mới nhị phẩm. Thật y như lời hắn nói, tùy ý nhận lấy tài liệu của Lan gia tộc. Như vậy ngày sau hắn muốn Đối phương cam kết trở thành luyện dược sư của Lạp Lan gia tộc. Đến lúc đó, thịt người khó tiêu muốn cự tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. "Chờ ta gần sẽ trở lại tìm hai vị." Tiêu Viêm không trực tiếp cự tuyệt chỉ bất quá hàm hồ ý nói, ý tứ không có cái gì đáp ứng. Lạp Lan Kiệt là một lão thành tinh, đương nhiên hiểu được ý tứ của Tiêu Viêm, cười cười, nét mặt vẫn không biểu hiện gì thất vọng, híp mắt Bỏ qua chủ đề này Ngược lại quý hỏi thăm tiêu viêm Một bài tin tức khác À không biết sư phụ của nham kiều Tiểu huynh đệ là người bương nào Già mã đế quốc luyện dược sư lổi tiếng Ta có thể nhận thức được hơn phân nửa Nhưng thực không có nghe ai có đệ tử tuổi Như thế đã có được dị hỏa Sư phụ ta không thích lộ diện Trước này vẫn luôn ẩn cư Trước khi xuất môn Lão nhân gia ông ta dặn dò Không thể tiết lộ tin tức của ông Tiêu viêm lắc đầu nói Như vậy a Ta đây cũng không làm khó tiểu huynh đệ Nghe vậy là tan kiệt cười gật đầu Trong lòng lại là lẩm bẩm Cường giả lánh đầu sao Đấy tuổi tác của nham kiều Tự nhiên khó có khả năng Một mình thu phục được dị hoàng Nói vậy trong việc này Sư phụ của hắn giúp không ít Cường giả có thể thu phục dị hoàng Ít nhất cũng là đấu hòa Xem ra thế lực sau lưng Diệu tự này không thể khinh thường. Người như thế nếu có thể mượn sức của hắn, cho tốt đường nghiệt nhiều hơn. Tiêu Viêm hờ ơ không trả lời. Thời gian chậm rãi đi qua, thì nữ lấy ra dược tài vừa rồi, bưng theo một cái mâm tạ, dáng người bất ngờ tiến vào đại sảnh, cung kính đặt trước bên mặt bàn cạnh Tiêu Viêm. Tiếp nhìn dược liệu trong mâm được bảo tồn cực kỳ hoàn mỹ. Tiêu Viêm gật đầu xem ra lập lan gia tốc cũng là có người am hiểu cách chăm sóc dược liệu cẩn thận thu đám dược liệu vào trong nạp giới tiêu viêm không có ý muốn lưu lại lập tức đứng dậy cáo từ a chúng ta được tiến nham kêu tiểu huynh đệ nhìn thấy tiêu viêm đứng dậy làm lan kiệt cũng vội vàng đứng dậy sau đó cùng lập lan túc sóng vai đi ra đại sảnh đi ra đại sảnh hành tẩu trên con đường nhỏ Nạp Lan gia tộc tộc nhân đều là nhanh chóng Tiến tới hành lễ Đợi sau khi ba người đi qua Mới ngơ ngác nhìn nhau Lập tức đưa ánh mắt kinh ngạc hướng về phía tiêu viêm Ở Gia Mã Thánh Thành Có tư cách để Lạp Lan gia tộc lão gia Cùng tổng trưởng đồng thời cung tiễn Tựa hồ không quá năm người Mà người này tựa hồ bất quá chỉ là một thanh niên Mới 20 tuổi Cự nhiên có tư cách hưởng thụ loại đáy ngộ Như vậy sao Bước đi dưới nhiều ánh mắt kinh ngạc ba người rốt cuộc đi tới đạn môn. Tiêu Viêm quay đầu về lập đan kiệt hai người, hơi hạ thấp, vừa muốn rời đi, khóe mắt bị Động đột nhiên đứng lại, nhìn thấy hai người bóng chậm rãi hướng tới Lạc Đan gia tộc đi tới. Hai bóng người, một nam một nữ, thân mặc một bộ váy màu trắng, tay áo buông lỏng. Váy dài xinh ưu đẹp khiến cho người khác có chút mỹ cảm, nụ cười xinh đẹp làm cho động lòng các nam nhân đi qua trong tầm mắt. Nam tử thân mặc bộ luyện dược sư trường bào, tuổi vẫn còn trẻ, bóc người cao ngất, nhìn qua bất quá chỉ hai tuổi, khuôn mặt anh tuấn, đường nét tựa như đào sắc, lộ ra chút cảm giác âm nhu, trên khuôn mặt thể hiện vẻ nhu hòa cực kỳ, dễ dàng đả động nội tâm của nhiều nữ tử. Bộ dáng người này cùng với tiêu viêm sau khi dịch dung quả thực là cách xa một trời một vực, đương nhiên làm cho người khác chú ý nhất vẫn là luyện dược sư huy chương gắn trên ngực của thanh niên kia phía trên ba đạo màu bạc tự sóng tại ánh mắt chiếu xuống phản xạ quang mang trói mắt vốn đang bởi vì đối phương có mỹ nhân như thế làm bạn trong lòng những người đi đường đều có chút tức giận nhưng khi thấy ba đạo màu bạc tự sóng đầu tiên là cảm giác thở ra chợt trong ánh mắt xem thường tự động chuyển thành một loại kính sợ đối với cường giả Một nam một nữ chậm rãi đi tới, trai tài gái sắc tựa hồ như một đôi tình nhân hoàn mỹ, hấp dẫn ngã tư đường không ít tầm mắt chú ý. Lập tức, từng đạo ánh mắt kinh diễm hâm mộ đều tập trung đến hai người, nghiễm nghiêm trở thành tiêu điểm trên đường. Ánh mắt của Tiêu Viêm dừng lại thật lâu trên hai người. Một bên Lạp Đan Kiệt cùng Lạp Băng Tốc cũng đã chú ý tới hai người đang lại đây, khiến mắt của bọn họ đảo đến năm tử bên cạnh Lạp Lan Yên Yên, mỗi người có một vẻ mặt có chút bất động như trăm trăm hai người chậm rãi đi tới, tiêu viêm cúi đầu, trong lòng không biết vì sao mơ hồ xuất hiện tức giận. Sau một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi không khí lạnh lẽo. Hắn biết, tuy lõi nữ nhân đối diện trước mặt đã không còn tình cảm, nhưng mặc kệ như thế nào, nàng cũng từng thiếu chút nữa trở thành nữ nhân của chính mình. Hiện giờ mình thấy nàng cùng nam tử khác cười nói cùng nhau, trong lòng tự nhiên có một điểm cay đắng. Ngẩng đầu lên, tâm tình của tiêu viêm hoàn toàn thu liễm, bình tĩnh nhìn hai người đi tới trước mắt. Nhằm kêu tiêm sinh, hôm nay lại phiền toái người Đi tới chỗ đại môn, Lạp Lan nhiên nhiên đầu tiên là là cùng Lạp Lan kiệt hai người bắt chuyện Sau đó mỉm cười quay sang tiêu viêm nói Tiêu viêm vẫn chưa mở miệng đáp lời, chỉ là lắc đầu Khuôn mặt được băng tầm, da mặt bao trùm giữ nguyên vẻ lạnh lùng Cùng với tiêu viêm ở chung một một thời gian Lạp Lan yên nhiên cũng biết tính tình lạnh nhạt của hắn cũng không quá mức để ý liền chỉ vào năm tử bên cạnh cười nói Nhàm kêu tiên sinh đây là bằng hữu của ta liễu linh hắn cũng là một luyện dược sư ngươi hảo nham kêu tiêm sinh tên năm tử anh tuấn vươn tay lên nhìn tiêu viêm mẻ mỉm cười nụ cười ôm nhu nhìn qua có chút chân thành ngươi hảo vươn tay lên đến nắm tay đối phương tiêu viêm bình tĩnh nói con ngươi nhìn chăm chú vào liễu linh Từ sau khi ly khai ô thản thành, người thanh niên trước mặt lần đầu tiên khiến cho tiêu viêm trong lòng đáng coi trọng. Tuổi tác như vậy có thể trở thành tam phẩm điện dược sư, thiên phú bậc lại có thể so với tiêu viêm không yếu hơn bao nhiêu. Hắc, liễu linh tiểu tử người không đi theo sư phụ ngư luyện tập luyện đan thuật, sao lại chạy tới đây? Đạp lan kiệt lếp mắt nhìn tên này nam tử cực kỳ ưu tú trong lòng thở dài. Liễu Linh cơ hồ là thanh niên ưu tú nhất mà hắn gặp qua trong nhiều năm gần đây, bàn về thiên phú cùng thực lực. Nam tử này cũng thật xứng đôi với cháu gái của mình, nhưng hắn cũng biết cháu gái chính mình cực kỳ cao ngạo đối với vị thanh niên cùng tuổi nổi tiếng này. Có lẽ có một điểm hảo cảm, mặc dù tiêu hảo cảm này còn xa mới tới tình cảm, nhưng mà quen Liễu Linh nhiều năm như vậy ít ra cũng làm cho nàng là có một tình cảm khác giới so với người cùng lứa tuổi song tiêuu linh đích xác ưu tú, bất quá tại trong lòng lạp lan kiệt, thỉnh trùng ý đến ước định lần đó, cùng lão bằng hữu, nghĩ tới tên tiểu tử của tiêu sa bị tối hôn kia, hắn trong lòng tràn đầy áy náy cùng bất đắc dĩ, cho nên đối với việc thân cận liễu linh cùng là tam nguyên nhân cũng có chút không muốn. Hắn tự hồ vẫn có ý muốn phục hồi lại cái búp bê đã bị phá tan tành thành từng mảnh nhỏ kia. Ngày đại hội bắt đầu sắp đến, đại hội lần này, ta tụ tập vô số cường giả trên đế quốc lối cao còn lối cao hơn cho nên sư phụ để cho ta chắc hết xuống lối kiến thức một chút mà khác sư phụ cũng qua ta gửi lời hỏi thăm tới lão nhân gia liễu linh hơi hạ thấp người mỉm cười trả lời nhàn kiêu tiên sinh không nghĩ tới người tuổi tác như thế mà có khả năng giúp lão gia tử trục xuất lạc động quả nhiên là làm cho người ta kinh ngạc Lúc đầu sư phụ cũng đến xem qua Nhưng lại không có chút biện pháp nào à, Nói vậy Đam kêu tiên sinh hẳn có được dị hỏa Trong truyền thuyết Liễu Linh đem ánh mắt chuyển về Tiêu viêm cười nói Đôi mắt hiếp lại Tiêu viêm nhìn Liễu Linh hỏi Sư phụ của ngươi là ai Gia sư cổ hà Liễu Linh nhu hoa cười nói Khuôn mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo, mặc dù che giấu thâm sâu nhưng vẫn như cũ tiết lộ ra. Đan Vương Cổ Hà sao? Trong lòng thấp giọng thì thầm một tiếng, Tiêu Viêm hơi gật đầu, trên khuôn mặt lạnh nhạt vẫn không bởi vì cái tên danh trấn giã mã đế quốc mà động dung. Nhìn bộ dáng bình tĩnh của Tiêu Viêm, Lâm Liễu Linh nhận ra có thể trở thành Đan Vương Cổ Hà thân đệ tử. Vẫn là chuyện hắn lấy làm kiêu hãnh nhất, nhưng lại trong mắt thanh niên trước mặt này tựa hồ không phải chuyện gì quá lớn lông ngoại lập tức hơi cau lại nhưng rất nhanh giãn ra nhìn tiêu viêm mỉm cười nói không biết tục danh của sư phụ nham kiều tiên sinh sư phụ ta chỉ là một người sơn giả mà thôi không có thanh danh lớn như đan vương cổ hà không đáng nhắc đến cũng không sao tiêu viêm cười cười thản nhiên khí chất lãnh đạm nhưng thật ra lại làm cho lạp lan kiệt cùng lạp ban yên Yên mấy người có chút nghi ngờ nham kiều tiên sinh thật khiêm nhường không nhắc đến dị hỏa tuổi tác như vậy có thể trở thành nhị phẩm luyện dược sư có thể dạy dỗ được đệ tử như vậy bản lãnh của sư phụ tự nhiên không thấp một bên nạp đan yên nhiên che miệng khẽ cười nói không có biện pháp cũng là bị người bức mà thôi tiêu viêm nhìn chầm trọng rung nhan xinh đẹp của nạp đan yên nhiên đột nhiên hạ thấp giọng thì thào nạp đan yên nhiên xứng người không biết vì sao đối phương nhìn mình bằng loại ánh mắt như vậy khiến trong lòng nàng không kiềm chế được có chút rung động Nhẹ lắc đầu vừa mới định nói chút gì Tiêu viêm lại hướng về phía mọi người chắp tay Đạm mạc cười Xin lỗi tại hạ có việc Không cùng chư vị tán gẫu cáo từ Dứt lời Tiêu viêm trực tiếp hướng về ngã tư Đường cất bước Theo tầm mắt của Lạp Lan nhiên nhiên Từ từ biến mất trong dòng người nhiên nhiên hắn thực sự có được dị hoạ Nhìn tiêu viêm biến mất Liễu Linh nhịn không được Hỏi lại lần nữa Ân nhân kêu tiêu sinh thực lực không tồi, khung hỏa thuật sợ rằng không kém người, trên phương diện luyện đan là hạng nhất, nhiều lắm như vậy trong những người cùng lứa tuổi, ta thấy duy nhất hắn có lẽ có thể vượt qua người. Tam An im nhiên gật đầu, đôi mắt đẹp vì phía cuối ngã tư đường tinh thần có chút hoảng hốt, không biết vì sao, vị thanh niên lạnh lùng này luôn luôn cho nàng một cảm giác cực kỳ quỷ dị. Đoạn cảm giác này là nàng chưa bao giờ có được trên người Liễu Linh khế công mày nhìn bộ dáng thất thần của La Đan yên nhiên vẫn chậm chậm về phía ngã tư đường nắm tay Liễu Linh không tự giác được siết lại trong lòng tồn tại có chút ý ghen tuông